các bạn thân mến, vì bản tính thất thường, sự chấp hành kỷ luật không cao, nên sau việc bất ngờ kéo vợ bỏ việc công ty để đi nghỉ ở Paris một tuần cùng mình, trở về hãng Pan American, Larry Douglas đã bị phi công trưởng Stakowicz sa thải. Đặc biệt là một lần nữa Larry lại nghe Stakowicz nói tới Bin Fraser là bạn của Catherine. Điều này khiến cho Larry nổi điên và đấm ngã Stakowicz. Eastman biết tin và có phần muốn bênh vực Larry, vì biết để tìm một phi công dày dạn kinh nghiệm như Larry thì không đơn giản chút nào. Song thông tin Sakowit nghi ngờ Larry vì tình mà hạ sát người bạn đồng nghiệp Clark khi còn ở phi đoàn Phượng Hoàng đã khiến cho Eastman hoang mang. Catherine lúc đầu nghe tin Larry bị sa thải cũng lo lắng, nhưng cô tin với một người như Larry thì việc tìm một công việc mới sẽ không khó. Tuy nhiên, sự việc lại không như Catherine nghĩ, vì sau đó Larry đã trải qua khá nhiều công việc ở khá nhiều các công ty khác nhau, nhưng không công việc nào anh trụ lại được lâu bởi những lý do rất bí ẩn. Các bức điện và những lá thư bí ẩn liên tục gửi đến cho Noel cho thấy dường như nàng có đứng sau những rủi ro đen đủi của Larry. Sự thật có đúng như vậy không? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn người Mỹ Shineshenden qua bản dịch của bác Kim. Mời các bạn cùng theo dõi. Lúc Catherine đang dọn món trắng miệng, Thì có tiếng chuông điện thoại Nàng nhấp ống nói lên Alo Đầu dây đằng kia Là một giọng nói của người anh Larry Dugrat có nhà không ạ Tôi là Ian Whistone đây Nàng giơ ống nói ra cho Larry Ông đợi cho một lát Họ gọi anh đấy Ian Whistone Chàng nhíu mày lúng túng Ai nhỉ Rồi đột nhiên nét mặt chàng dạng người Lại chứa tôi gian đấy à lạy chúa Thế là đã gần 7 năm rồi đấy nhỉ Làm thế nào mà cậu lùng ra được tớ Catherine quan sát Thấy Larry gật đầu Và mỉm cười trong lúc nghe điện thoại Sau khoảng 5 phút Mới thấy chàng đáp Bồ ạ, nghe hay đấy Được mình làm được Ở đâu vậy Được nửa giờ nữa nhé Mình sẽ gặp cậu sau Chàng đặt ống nghe xuống vẻ trầm tư suy nghĩ Catherine hỏi, bạn cũ của anh à? Larry quay lại phía nàng. Không, không hoàn toàn như vậy, thế mới lạ chứ. Hắn là một thằng cùng bay với anh, hồi trong không quân hoàng gia, chưa bao giờ hai đứa hợp với nhau. Thế mà bây giờ hắn nói, hắn có một việc làm cho anh. Việc gì vậy? Larry nhún vai. Lúc anh trở về, anh sẽ cho em rõ. Gần 3 giờ sáng Larry trở về nhà. Catherine đang ngồi trong giường đọc sách Gary xuất hiện ở cửa phòng ngủ Chào em Có chuyện gì đã xảy ra Làm chàng vui mừng phấn chấn khác thường Một tâm trạng đã lâu lắm rồi Catherine không thấy được ở chàng Chàng tiến đến bên giường Của gặp mặt của anh ra sao? Theo anh thì tuyệt vời Thực tế là rất tuyệt Đến mức anh không thể tin nổi Có lẽ anh sẽ kiếm được một việc làm. Làm cho Ian Hoistone sao? Không, Ian chỉ là một phi công. Anh đã kể với em là bọn anh đã từng bay với nhau. Số là sau chiến tranh, một thằng bạn người Hy Lạp của hắn đã kiếm cho hắn công việc làm phi công tư cho The Merit. Đại tư bản nganh tâu thuyền The Merit thống trị nửa thế giới. Cả tàu thuyền... Khai thác dầu lửa và vàng, Wystone đã có một chỗ êm ấm ở đó. Rồi sao nữa? Larry nhìn nàng cười ha hả Wystone đã bỏ việc, hắn sắp sang Australia, một người quen sắp dựng cho hắn một doanh nghiệp riêng bên đó. Catherine nói em vẫn chưa hiểu, thế nhưng chuyện như vậy thì có liên quan gì đến anh? Wystone có nói với The Merit rằng, Anh sẽ thế chân hắn. Hắn bỏ đi rồi. Để Merit không có cơ hội nào để tìm ra người thay thế. Oisone cho rằng anh rất sẵn sàng nhận công việc này. Chàng ngập ngừng, Cathy à, Em không biết được công việc này sẽ có ý nghĩa với anh như thế nào đâu. Catherine nhớ lại những lần công việc khác và nàng nhớ lại người cha nàng, nhớ đến những giấc mơ trống rỗng của ông nàng cố giữ một giọng bình thản không muốn làm cho larry phải nuôi hy vọng giả tạo tuy nhiên nàng cũng không muốn dội một gáo nước lạnh lên sự nhiệt tình của chàng anh chàng nói là anh với weston trước đây không phải là bạn bè thân thiết đặc biệt sao đúng thế một thoáng ưu tư gợn lên trên trán chàng Quả thực chàng và Ian Oistone chưa bao giờ mến nhau. Cú phôn tối nay khiến chàng hết sức ngạc nhiên. Trong cuộc gặp mặt này, Oistone tỏ ra bồn chồn một cách lạ lùng. Khi anh giải thích hoàn cảnh, Larry bảo, mình ngạc nhiên rằng tại sao cậu lại nghĩ đến mình? Im lặng lúng túng một lát, Oistone bảo, The Merit cần có phi công xuất sắc và người đó phải là cậu. Dường như Oistone ấn công việc đó cho chàng Và Larry làm việc này là làm một ân huệ Anh ta có vẻ rất thoải mái Khi Larry nói rằng chàng quan tâm đến công việc Và sau đó anh ta có vẻ bồn chồn ra về ngay Tóm lại, đó là một cuộc gặp mặt rất kỳ quặc. Larry bảo Đây có thể là một cơ hội cho cả cuộc đời The Mirage đã trả cho Oistone 15.000 drachma tiền Hy Lạp một tháng tức là 500 đô la và anh ta đã sống như một ông hoàng ở bên đó Thế có nghĩa là anh sẽ phải sống ở bên Hy Lạp Chúng ta sẽ sang sống bên Hy Lạp Larry sửa lại lời Cathy Với số tiền như vậy thì chỉ sau một năm chúng ta có thể tiết kiệm đồ sống độc lập Anh đã nhận lời rồi đấy Catherine ngập ngừng, thận trọng tìm lời để nói, Larry ơi, bên đó quá xa, hơn nữa anh lại không hiểu con người công sang ra làm sao, ở đây cũng có công việc cho anh chứ. Giọng chàng trở nên hung tợn, không, ở đây chẳng có đứa chó nào biết giá trị của một phi công giỏi như thế nào. Chúng chỉ chăm chăm vào việc người ta đã đóng bao nhiêu tiền vào quỹ nghiệp đoàn chết tiệt của chúng. Ở bên đó, anh sẽ hoạt động độc lập ca ạ. Anh mơ ước điều đó đã từ lâu rồi. The Merit có cả một đội phi cơ. Em không thể tưởng tượng nổi, và thế là anh lại được bay cưng ạ. Anh chỉ cần làm vừa lòng cho mỗi một người, đó là The Merit. Và theo như Weister nói, thì ông ta yêu quý anh lắm. Nàng lại nhớ đến chuyện Larry đã làm cho hãng Pan American và những hy vọng chàng đã ấp ủ với hãng đó rồi những thất bại của chàng với các hãng máy bay nhỏ nàng nhủ thầm lạy chúa mình phải tham gia vào đó như thế nào đấy như thế có nghĩa là nàng phải từ bỏ sự nghiệp mà nàng đã gây dựng và nếu như nàng muốn giữ vững cuộc hôn nhân này nàng sẽ phải đến sống cùng một chỗ với chàng nếu công việc suôn sẻ thì thật là đẹp biết bao Chàng sẽ trở lại là một rari như trước đây Một người đàn ông mà lúc cưới nàng Chàng đáng yêu, hấp dẫn, tuyệt diệu biết nhường nào Nào phải liều một phen xem sao Tất nhiên là em sẽ theo anh chứ Anh bay sang gặp The Merit xem sao Nếu công việc ổn thỏa Em cũng sẽ bay sang với anh ngay Chàng mỉm cười nụ cười tươi tỉnh như con nít Anh biết là em đáng tin cậy mà cứng. Em cởi chiếc áo ngủ ra hay là để anh làm cho vậy? Trong lúc Catherine từ từ cởi áo, nàng nghĩ đến việc ngày mai nàng phải nói gì với Bin Fraser. Sáng hôm sau Larry bay sang Athens để gặp Constantine de Merit. Suốt mấy ngày liền sau đó, catherine không hề bắt được tin tức gì của chàng một tuần trôi qua nàng nghĩ rằng công việc ở bên hy lạp không suôn sẻ và larry sắp quay về thậm chí chàng có tìm được việc làm ở chỗ de merit chăng nữa cũng không thể nói trước công việc kéo dài bao lâu chắc chắn chàng có thể tìm được một việc ở ngay trên đất hoa kỳ larry đi được sáu ngày Catherine nhận được một cú phone từ hải ngoại gọi về. Catherine đấy à? Chào anh. Em chuẩn bị hành lý lên đường. Em đang nói chuyện với phi công tư mới được Constantine de Merit tuyển dụng đây. Mười ngày sau Catherine lên đường sang Hy Lạp. Athens năm 1946 năm 1946 con người tạo dựng nên một số thành phố một số thành phố lại tạo dựng nên con người athens là một chiếc đe đã chịu đựng chiếc búa thời gian nhiều thế kỷ nện xuống thành phố đã bị chiếm đóng và phá hoại bởi người asaraken người enclos người tork và sau đó mỗi lần như vậy nó lại kiên nhẫn sống lại athens nằm ở cực nam của đồng bằng lớn Attica ở trung tâm và dốc thoai thoải về phía vịnh Saronic ở hướng Tây Nam và nhìn sang phía đông là tỉnh Himetwis hùng vĩ. Bên dưới lớp mốc meo của thành phố người ta còn thấy một làng quê đầy những ma quỷ ngày xưa và một truyền thống phong phú với những vinh quang đời đời. Tại đây các công dân của thành phố này Sống trong khung cảnh quá khứ cùng hiện tại, thật là một thành phố đầy những điều ngạc nhiên, những phát hiện và xét đến cùng là một thành phố đầy những ẩn số. Gary ra phía trường Hellenicone để đón chuyến bay của Catherine. Nàng trông thấy chàng đi vội trên đoạn đường dốc, nét mặt hăm hờ phấn khởi khi chàng chạy lao về phía nàng. Chàng trông đen và gầy hơn so với lần cuối cùng nàng gặp, nhưng coi bộ chàng được cởi bỏ những ưu tư căng thẳng. Anh nhớ em lắm, Cathy ạ. Chàng nói vậy khi nhấc bồng nàng trên đôi cánh tay. Em cũng nhớ anh lắm. Khi nàng nói ra điều này, nàng nhận thấy điều đó có ý nghĩa nhiều đối với nàng. Nàng đã quên mất cái ấn tượng mạnh mẽ về thân xác mà Larry gây cho nàng Sau một thời gian lâu lâu họ không gặp nhau, và cứ mỗi lần như vậy nó lại khiến nàng thêm đau đớn. Larry hỏi nàng khi chàng giúp nàng làm thủ tục hải quan, Bill Fraser phản ứng ra sao khi hắn nghe tin này? Anh ấy rất vui vẻ trước việc này. Larry nói mỉa mai, hắn không có con đường nào khác. Catherine nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa nàng và Bin Fraser. Ông nhìn thẳng vào nàng sững sờ. Thế là em sắp sang sống ở Hy Lạp, nhưng tại sao em lại phải như vậy? Nàng nhẹ đáp, như vậy mới phù hợp với tờ hôn thú của em. Anh muốn hỏi rằng, tại sao Larry không thể kiếm được việc làm ngay ở đây Catherine? Em không biết lý do tại sao anh Bin ạ hầu như không có chỗ nào yên ổn cả nhưng mà nếu anh ấy sang hy lạp làm việc có lẽ anh ấy cảm thấy công việc suôn sẻ ở bên đó sau cái phản ứng ban đầu fraser xử sự, sự rất đẹp ông tạo mọi điều kiện cho nàng và nhắc đi nhắc lại rằng nàng cần quan tâm đến hoạt động của công ty ông nói em sẽ không đi vắng mãi mãi phải không Catherine nhớ lại lời của Bin. trong lúc nàng đứng nhìn Larry thu xếp cho một nhân viên khuôn vác, chuyển hành lý của nàng ra một chiếc xe du lịch. Chàng nói chuyện với người nhân viên bằng tiếng Hy Lạp. Catherine rất ngạc nhiên trước hiếu ngoại ngữ dễ dàng của Larry. Larry bảo nàng, em đợi, rồi em sẽ gặp công sang Tindemiris. Ông ta đúng là một ông vua. Hầu như tất cả các vị chúa tể ở châu Âu phải dành thời gian để nghĩ cách làm như thế nào để cho ông ta được vui lòng. Em mừng là anh thấy mến ông ấy. Và ông ấy cũng mến anh đấy. Nàng chưa từng bao giờ thấy chàng vui vẻ phấn khởi như bây giờ. Thật là một điểm tốt. Trên đường tới khách sạn Larry miêu tả cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của chàng với The Merit. Larry đã được một người tài xế ăn vận sắc phục riêng ra tận sân bay đón. Larry yêu cầu được đi xem một lượt đội phi cơ của The Merit. Và người tài xế đã lái xe đưa chàng tới một nhà khổng lồ chứa máy bay ở tận cuối phi trường. Có ba chiếc phi cơ tất cả, và Larry đã khảo sát từng chiếc một với cặp mắt xét nét. Chiếc Hawker Siddeley là chiếc rất đẹp, chàng mong mỏi được ngồi sau tay lái để điều khiển nó bay lên trời. Chiếc thứ hai là chiếc Piper có sáu chỗ ngồi trong điều kiện hào hạng. Chàng ước tính nó có thể dễ dàng bay với tốc độ 300 dặm một giờ. Chiếc phi cơ thứ ba là chiếc L5 hai chỗ ngồi đã cải tiến dùng cho dân sự, lắp động cơ ly cô Đây là loại máy bay dùng để bay những đoạn đường ngắn rất thuận lợi. Thật là một đội phi cơ tư hùng hậu. Sau khi Larry khảo sát xong, chàng quay lại với người tài xế đang đứng theo dõi chàng. Được cả, thôi, ta đi. Người tài xế lái xe đưa chàng tới một biệt thự ở Vakiza, một khu ngoại ô sang trọng, cách Athens 25 cây số. Larry bảo Catherine Em không thể nào tưởng tượng nổi chỗ của Demiris sang đến thế nào. Thế nào hả anh? Không thể nào tả xiết. Nó rộng chừng 10 acre với những cổng điện, người gác, chó bếc và cái khối nhà đó. Biệt thự này bên ngoài là một cung điện còn bên trong là một bảo tàng nó có bể bơi trong nhà có một sân khấu và một phòng chiếu phim. Một ngày nào đó Em sẽ được thấy tất cả. Catherine hỏi, ông ta có dễ mến không? Larry mỉm cười, có thể tin chắc như vậy, anh đã được đối xử như một thượng khách. Có lẽ do tính tâm trước đây nên anh được như vậy. Thực ra thì Larry đã phải ngồi đợi trong phòng tiền sành nhỏ 3 giờ đồng hồ để chờ được gặp công xanh tinh Trước những hoàn cảnh thông thường khác. Larry chắc đất nổi khùng trước sự khinh thị này. Song chàng hiểu rằng cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định rất quan trọng, cho nên chàng thấy hồi hộp nhiều hơn là bực tức. Chàng kể cho Catherine về tầm quan trọng của công việc này đối với chàng. Song chàng không hề nhắc tới việc, chàng đã phải lao vào công việc này gần như tuyệt vọng. Năng lực ưu việt nhất ở chàng là ở nghề lái máy bay. Mà nếu thiếu nó, chàng sẽ cảm thấy trống rỗng. Dường như cuộc đời chàng chìm nghềm trong vực sâu những cảm xúc chưa dự kiến trước được, và rồi những áp lực đè lên chàng sẽ lớn vô cùng, chàng không thể nào chịu đựng được. Tất cả đều phụ thuộc vào công việc này. Ba giờ trôi qua, cuối cùng người quản gia bước vào và tuyên bố rằng, ngài Demiriz sẵn sàng tiếp chàng. Ông ta đưa Larry vào một phòng tiếp tân rộng, cứ như trong cung điện Versailles. Bốn bức tường lung linh ánh màu vàng, xanh lam và xanh lục với những tấm thảm Beauvais treo bằng những panel bằng gỗ hồng. Trên sàn nhà là một tấm thảm Savonnerie hình trái xoan tuyệt đẹp. Bên trên cao là một chùm đèn Fale de Faletoros và băng đồng đỏ Dore ở lối vào phòng thư viện có một đôi cột bằng đá mã não màu xanh lục với những chữ hoa bằng đồng mạ vàng riêng các thư viện cũng rất trang nhã do một nghệ nhân bậc thầy trang trí các bức tường được chạm trổ đóng khung gỗ ở giữa một bức tường có một chiếc kệ bằng đá cẩm thạch trắng với những trang trí mạ vàng trên đó có hai bức tượng nhỏ xinh đẹp bằng đồng của Philip Capleary Từ đỉnh kệ cho đến tận trần nhà, nhô ra một tấm gương chạm trổ với một bức tranh của Jean Honoré Fragonard. Qua một cửa sổ thấp kiểu Pháp để ngò, Larry trông thấy một cái sân trống rất rộng nhìn ra một khuôn viên có nhiều tượng và giếng phun nước. Ở một phía xa của thư viện có một chiếc bàn rất to kiểu bàn giấy phẳng và đằng sau nó là một chiếc ghế có tựa lưng cao oai vệ được phủ nệm Abuson. Đằng trước bàn là hai chiếc ghế lót nệm Gobelin. Demirit đang đứng gần bàn, chăm chú nghiên cứu một tấm bản đồ lớn Mercato treo trên tường. Đứng trên đó là hàng chục chiếc đinh kim màu. Ông quay lại khi nhìn thấy Larry bước vào, rồi xòe tay ra nói bằng một giọng rất khó phân biệt: "Constantin Demirit." Larry đã từng nhìn thấy những bức hình chụp ông ta đăng trên các tạp chí lâu đời. Xong không một tấm hình nào cho thấy hết sức sống sôi sụt của con người này. Chàng bắt tay ông ta. Vâng, tôi biết tôi là Larry Dugrat. De nhìn thấy Larry liếc mắt lên tấm bản đồ trên tường. Đây là đế quốc của tôi đấy. Mời ông ngồi. Larry ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với chiếc bàn. Tôi được biết ông và Ian Oyston đã từng bay cùng nhau trong không lực hoàng gia. Vâng. Demiris dựa lưng vào ghế chăm chú ngó nhìn Larry. Ian đánh giá ông rất cao. Larry mỉm cười. Tôi đánh giá anh ta cũng rất cao. Anh ta mới thật là một phi công cừ khôi. Anh ta cũng nói về ông như vậy, duy chỉ có điều là anh ta dùng chữ đại tài. Larry Lại có cảm giác ngạc nhiên, như chàng đã có lúc gặp Oistone lần đầu tiên nêu ra đề nghị về công việc. Rõ ràng là hắn ta đã tạo ra trước The Merit một hình ảnh hùng vĩ về chàng. Điều này không cân xứng với quan hệ giữa chàng và Oistone trước đây. Larry nói, tôi chỉ là phi công tốt, công việc của tôi đòi hỏi phải như vậy. The Merit gật đầu. Tôi rất thích những người làm tốt công việc của mình. Ông có thấy rằng đa số mọi người trên đời không tốt trong công việc của họ không? Larry thú thật về chuyện đó. Tôi không bao giờ nghĩ tới cả. The Merit cười nhạt. Thế mà tôi lại hay suy nghĩ. Đối tượng công việc của tôi là con người. Phần lớn mọi người chán ghét công việc họ đang làm, ông Douglas ạ. Đáng lẽ phải tìm nhiều cách khác nhau để đi sâu vào những gì họ thích họ lại cứ luẩn quẩn suốt đời giống như một đám sâu bọ không có trí khôn tìm được một người yêu thích công việc của mình không phải là dễ hầu như chắc chắn rằng nếu ta phát hiện ra một người như vậy thì người đó phải thuộc lại người thành đạt larry khiêm tốn tôi thiết nghĩ đúng là như vậy ông không phải là người thành đạt larry nhìn thẳng vào demerit bỗng trở nên thận trọng Ông The Merit ạ, điều đó còn tùy thuộc ở chỗ ông định nói thành đạt về phương diện nào. The nói trắng ra rằng, tôi muốn nói rằng trong chiến tranh, ông đã hành động xuất sắc. song trong hòa bình, ông thực hiện công việc không được tốt lắm. Larry cảm thấy cơ bắp ở hàm dưới của chàng thắt lại. Chàng cảm thấy như đang bị người ta châm chọc. Xong chàng vẫn kiềm chế cơn giận dữ. Đầu óc chàng đang căng ra, cố tìm một cách nói nào đây, để giành lấy cái công việc mà chàng đang rất tha thiết. The Merit chăm chú quan sát, đôi mắt đen màu ô liu lặng lẽ dõi theo, không bỏ qua một chi tiết nào trên người chàng. Ông Douglas ạ, công việc của ông với hãng Pan American gặp chắc chờ gì vậy? Gary nhận thấy ông ta cười gằn, Nụ cười mà chàng không thích chút nào Tôi không thích cái ý kiến cho rằng Ngồi một xó mười lăm năm trời Để đợi trở thành phi công bay kép Vì vậy mà ông đã nện Người thủ trưởng của ông chứ gì Harry tỏ ra ngạc nhiên Ai đã kể cho ông chuyện đó Đời vội nói ngay Thôi đi ông Đô Một khi ông đã đến làm việc cho tôi Mỗi lần bay cùng với ông Là tôi đặt sinh mạng của tôi trong tay ông đấy. Bộ ông tưởng tôi có thể thuê ông mà không biết hết mọi điều về ông sao? Ông đã bị sa thải hai nơi nữa sau khi ông bị hãng Pan American sa thải. Đó là một hồ sơ không hay ho gì. Larry lại nổi giận đùng đùng đập lại ngay. Chuyện đó không liên quan gì đến năng lực của tôi. Một công ty kinh doanh trì trệ, còn công ty kia Thì không được ngân hàng cho vay đâm ra phá sản tôi vẫn là một phi công hạng cử dermid ngắm nhìn chàng một lát sau đó tủm tìm cười nói tôi biết ông rồi ông chấp hành kỷ luật không được tốt chứ gì vì tôi không muốn bị những đứa ngu xuẩn hiểu biết còn tồi tệ hơn tôi lại ra lệnh cho tôi dermid thản nhiên nói tôi tin rằng Tôi không thuộc loại người như vậy. Chừng nào ông không có ý bảo tôi điều khiển các máy bay của ông như thế nào, ông de Merit ạ? Không, đó là công việc của ông. Ông còn có một nhiệm vụ nữa, là đảm bảo đưa tôi đến chỗ tôi cần đến, một cách có hiệu quả, thuận tiện và an toàn. Larry gật đầu. Thưa ông de Merit, tôi sẽ hết sức cố gắng. Tôi tin là như vậy Thế ông đã đi thăm các phi cơ của tôi rồi phải không? Vâng Ông có thích chúng không? Đẹp tuyệt chân Larry không giấu được nhiệt tình của mình demerit cũng tỏ ý tán đồng với vẻ nhiệt tình hiện trên nét mặt chàng. Thế ông đã từng bay loại Hawker Siddeley bao giờ chưa? Chưa ạ Vậy theo ông Ông có thể học nhanh được không? Gary cười, nếu ông có sẵn phi công nào, chỉ cần rảnh rỗi chục phút chỉ vẽ cho tôi là xong. The Merit nghiêng người ra phía trước, đan chặt những ngón tay dài gầy gò vào nhau. Tôi có thể chọn ra một phi công từng quen thuộc với tất cả các máy bay của tôi. Nhưng mà ông không nên làm như vậy, bởi ông sẽ còn có những máy bay mới nữa, và rồi ông cần đến một người nào đó có thể thích nghi với những cái ông sẽ mua. DeMiris gật đầu nói, ông nói đúng, người tôi cần tìm ở đây là một phi công, một phi công thực thụ, một con người biết lấy việc điều khiển máy bay là việc hạnh phúc nhất đời. Đến lúc này, Larry tin chắc rằng công việc sẽ giao vào tay chàng. Larry không hề biết được rằng chỉ một chút xíu nữa là chàng không được người ta thuê mướn. Sự thành công rất nhiều ở công xăng tin lại chính nhờ vào bản năng hết sức tinh nhạy trước những rủi ro. Chính cái bản năng này đã phục vụ đắc lực cho ông, khiến ông ít khi dám coi thường nó. Khi An Oyston đến báo cho ông hay rằng anh ta xin thôi việc, thì trong đầu óc Demerit vang lên hồi chuông báo động rất bình tĩnh. Điều đó là một phần do phong thái của Aston Anh ta hành động không được tự nhiên Và có vẻ bồn chồn như thế nào đó Anh ta khẳng định với The Merit rằng Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc Anh ta có một cơ hội Để gây dựng nên một doanh nghiệp Với người em rể ở Sydney Và anh ta sẽ cố gắng thở sức xem sao Sau đó anh ta giới thiệu một người phi công khác Ông này là một người Mỹ song chúng tôi đã từng bay với nhau trong không lực hoàng gia anh ông ta không chỉ giỏi mà là đại tài ông de ạ tôi không biết một phi công nào tài hơn ông ta nghe phần tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn người Mỹ Stephen qua bản dịch của Bác Kim.